Xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 của truyện ma Người giữ cửa giải mật truyện của tác giả PM. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 3. Thất tẩy Đang suy nghĩ miền màn, thì tiếng gọi của ông chú bác sĩ khiến tôi giật mình. Tim Như ngừng đập lại. Tôi ngước mắt nhìn theo hướng cánh cửa chính, thì thấy Tiến Thành đang cầm trên tay một chiếc hộp bưu phẩm nhỏ và đi vào. Em đặt đồ trên mạng à? Tiến Thành đặt chiếc hộp bưu phẩm xuống trước mặt bàn và nói. Tôi đương nhiên lắc đầu. Trong khoảng thời gian này có ai mà còn tâm trí đi đặt đồ trên mạng nữa? Là bên chuyển phát nhanh gửi cho em đấy. Em kiểm tra thử xem. Tiến Thành với giật lời. Thì đúng lúc đó, bác Hai từ phòng sách đi ra. Khuôn mặt bác lộ rõ vẻ mệt mỏi. "Chuyện thì thế?" Bác Hai nhìn tôi khẽ hỏi. Tôi lắc đầu và chỉ vào chiếc hộp chuyển phát nhanh trên mặt bàn. "Là của tịch sao?" Tr cháu không rõ, lại số tiến hành vừa mới nhận được của bên chuyển phát nhanh. Nó đến đây, tìm tôi nhưng dừng lại vài nhịp. "Cháu ở đây không một ai biết, về tại sao người gửi lại có địa chỉ mà gửi cho cháu?" Nét mặt của bác Hai cũng khẽ cau lại. Rõ ràng là cứ vội chuyển phát nhanh này của vấn đề. Có cái nào trong đây là min không? Định cho nổ banh cái nhà thôi sao? Nét mặt ông chủ Tiến Thành lúc này nhăn như khỉ, cách thể hiện có phần hơi lo lắng. Tôi nhìn Tiến Thành và nói, hay là gửi cho chú? Tiến Thành đẩy chiếc hộp giấy về phía tôi và đáp lại, địa chỉ người nhận ở trên nó là ghi tên của em, tôi không có liên quan nhé. Mở ra xem tốt cuộc bên trong nó là cái gì. Ông chủ hoài hoài nói thêm.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 được mắt quan sát nét mặt của Bắc Hải. Bắc Hải gật đầu, sau đó thì tay Bắc xé từng miếng băng dính trên hộp. Chiếc hộp giấy được dán băng dính khá cẩn thận, cho nên Bắc Hải phải xé đến mấy lần liền cùng mới tiêu hóa được hết đống băng dính dán trên hộp. Tuy nhiên khi xài đến phần tên và địa chỉ người nhận, Bắc Hải lại cố gắng giữ lại phần đó. Sau khi lớp băng thông mỏng được xé nát, thì bên trong bưu phẩm hiện ra trước mắt tôi, một chiếc hộp gỗ có chiều dài khoảng bằng một gang tay. Không chỉ dừng ở tại đó, bà khai lại tiếp tục mở chiếc hộp gỗ đỏ ra. Lúc này đây hai bác cháu tôi, bốn con người căng giãn toàn thân để nhìn cái vật được đặt trong chiếc hộp. Thật không thể tin được, nằm trong chiếc hộp lại là một nửa cây trâm vàng. Nhìn kỹ một chút, tôi phát hiện đích chính là nửa cây trâm tôi đã dùng để tự đâm vào ngực mình khi nằm trong cơn tai buội yểm với chồng sau như thật bát thú. Tuy nhiên, trong chiếc hộp này không chỉ có một vật duy nhất là nửa cây trâm vàng. Bên dưới đáy hộp còn có một tờ giấy khác nữa. Tờ nai to có kích thước bằng tờ giấy A5, nhìn bề mặt thì đã ố vàng, có vẻ như thời gian tồn tại của nó cũng khá lâu rồi. Bắc Hà liền lập tức mở tờ giấy đó ra xem bên trong có thiết gì. Nhật chiếu hương lô sinh tử ân, giao khan bộc bố quải tiền xuyên, phi lưu trục há tam thiên tịch, nghi thị ngân hà lạc kiều thiên. Tôi sự người, đây chẳng phải là bài thơ vị Trần Thiên Sinh đó, đã đọc vào cái đêm trước khi tôi xuất giá sao? Tôi không tin trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy không có ghi thông tin tên và địa chỉ người gửi. Mày xem nét chữ này có nhận ra được của ai không? Bắc Hải đưa tờ giấy ghi vài thứ đó cho tôi. Nét chữ hơi nghiêng viết vội, vừa có chút quan mắt lại vừa thấy xa lạ. Tôi tạm thời chưa thể nhận ra đây là nét chữ của ai, cho nên tôi ben trả lại tờ giấy cho Bắc Hải. Bắc Hải đưa tờ giấy lên mũi ngửi, nét mặt của bác cũng cau lại theo từng độc đáo của mình. Bắc nói: "Đây là loại mực cổ được dùng cho của Ngũ vị Thảo." tức năm loại thảo dược quý mà luyện thành. Loại mực này cho dù có trải qua hàng ngàn năm cũng không bị bay mực." Bắc Hải nói xong, thì đúng lúc đó ông chủ bác sĩ hoang hoải từ đầu chạy tới, trên mặt còn lộ rõ sự rạng rỡ. Không biết ông chủ này vừa chạy đi đâu. "Chúng ta có thể dùng phần mềm nhận dạng chữ viết tay để xem người viết bài thơ này là ai." "Còn có phần mềm đó nữa sao?" Bắc Hải dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tiến hành. Tôi cũng chen vào nói, "Hơn nữa, nếu từ giấy này là đồ cổ, Bài thư này được viết cách đây vài trăm năm trước, thì cái phần mềm mà chú nói có tác dụng không? Thử lại biết chưa sao?" Nói xong, ông chú hoa hoè liền bật điện thoại, mở phần mềm và dùng chức năng quét trong phần mềm mà di chuyển camera của điện thoại lại gần mặt tờ giấy ố vàng. Lần thứ nhất không hiển thị kết quả. Lần thứ hai không hiển thị kết quả. Cho đến lần thứ ba, bác Hai và Tiến Thành đều đồng loạt quay sang dì tôi. "Bựt kết quả hiển thị, nét chữ này là của tôi." "Không thể nào. Quét thử lại lần nữa."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 hoặc là do tôi đã phát hiện ra điều gì, thì chắc chắn tôi không rảnh rỗi tới nỗi ngồi chép lại bài thơ mà vị Trần tiên sinh kia từng đọc. Cả Bắc Hải và ông chủ bác sĩ lúc này đều đồng thời nhìn tôi, mỗi người một sắc thái biểu cảm khác nhau. Ông chủ bác sĩ tỏ ra vô cùng kinh ngạc, còn đôi mắt Bắc Hải nhìn tôi lại vô cùng đăm chiêu. Sau cùng hy vậy, Bắc Hải liền tiến kết luận, lúc này đây người thật sự thấy kinh ngạc lại chính là tôi và ông chủ Hoa Hoè. Bắc Hải nói tiếp, Trong những ngày qua tao dạy công nghiên cứu cũng không phải là không thu được kết quả nào. Bài thơ trên ba bài vị, do quy tao dùng các loại sắc cổ để giải nghĩa thì có thể dịch ra tiếng hiện đại như sau. Trăng sáng lập đông vốn tưởng là, bộc lan xuất hiện vốn tưởng lạ mà lại hóa ra là quen. Bắc Hải xoa xoa hai thế dương của mình, là nói tiếp đến bài thơ trên bài vị khác. Bộc lan đỏ, cánh hoa màu tự như máu, âm minh nổi dậy, lấy máu mà giải phóng ấn, đợi đợi kiếp kiếp nương tựa trốn rừng sâu. Tôi và ông chú bác sĩ lại đưa mắt nhìn nhau. Bài thơ gì mà nghe dở ẹ vậy? Ông chú bác sĩ nhăn cái từng một bước. Bắc Hải khẽ hắng giọng một cái và dùng ánh mắt không mấy thiện cảm mấy nhìn ông chú hoa hoè. Mớ một từ trong thơ nó đều mang ẩn ý. Tôi lại rất cố gắng để vừa dịch nghĩa cho sát, vừa để không làm mất nội dung, được như vậy là không tồi rồi. Dùng như vậy thì đại ca cũng nên dịch cả cái nhịp điệu thơ chứ. Người khác đọc xong lại tưởng là trẻ con tiểu học tập làm thơ. Chú giỏi, chú dịch đi. Tôi suýt phì cười với bộ mặt không hài lòng của bác Hai. Hình ảnh này của bác khiến tôi thấy vô cùng quen thuộc, giống như tôi được nhìn thấy người bác của hơn 4 tháng trước vậy. Người bác hùng khải của tôi chính là vừa có chút bảo thủ lại vừa vô cùng tự tin. Vừa ngẫm nghĩ lại, em thấy nhịp thơ rất ổn, không sao, không phải ai cũng có thể lĩnh hội được nhịp thơ. Ông chú bác sĩ vừa đóng vừa xoa. Bác Hai của tôi lúc này cũng không thèm buồn đôi co với Tiến Thành nữa. Bác Hai quan sát từng nét chữ trên tờ giấy ố vàng thêm một lần nữa. Sau đó, bác đi đến kết luận. Bài thơ này là nó thuộc ở phần khuyết trong tấm bài vị ở giữa. Phần khuyết chính là hai câu thơ cuối. Phi lưu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Dịch ra có nghĩa là nước bay thẳng tắp ba nghìn thước, tưởng giải ngân hà tuột khỏi mây. Nếu như sắp xếp thứ tự của ba bài thơ này trên ba bài vị, thì có thể hiểu nghĩa tổng quát như sau. Vào ngày lập đông chăng đột nhiên sáng lạ thường, Đêm đó hoa mộc lan cũng đột nhiên nở rộ, nước bay thẳng tắp 3000 thước, tường rảnh ngân hà tuột khỏi mây. Hai câu thơ nằm ở bài vị thứ hai, tức bài vị ở giữa có nghĩa là 28 chòm sao tượng trưng cho dải ngân hà nấp dưới những áng mây, sau đó mây đen kéo đến tạo thành mưa, ý tượng trưng cho cầu, nước bay thẳng tắp 3000 thước. Tiếp tục đến bài vị thứ 3 muốn nói rằng, gọi âm binh nổi dậy trong chốn thường sâu thì cần đến những cánh hoa mộc lan đỏ tựa như máu trong đêm đó để giải được phòng ẩn của Âm Bình. Bắc Hải vừa dứt lời, Tô Ngật Tiến Thành vẫn không ngừng há hốc miệng chữ O nhìn Bắc Hải. Cái lý luận của bác nó khó hiểu đến nỗi, tôi nghe xong chỉ muốn nổ tung cái đầu. Tuy nhiên, tôi chưa kịp thắc mắc thì Tiến Thành nhanh hơn một bước đã thắc mắc thay tôi. "Đại ca có thể giải thích ngắn gọn thêm một chút nữa được không?" Bắc Hải hừ khẽ một cái, sau đó thì bác rút ra một điếu thuốc lá trong hộp, nằm trên mặt bàn ra rồi châm lửa hút. Khi hơi thuốc đầu tiên được phả ra thì bác mới bắt đầu nói tiếp giải cho tôi và tiến hành hiểu rõ hơn, bác dùng cái bút máy vẽ phác họa vào tờ giấy báo trên mặt bàn. Ngắn gọn có nghĩa là, trong một đêm vừa có trăng vừa có mưa và một ngày lập đông thì khi đó dùng cánh hoa mộc lan đỏ để giải phóng ấn của âm binh. Tôi thấy trong lời nói của bác có chút mâu thuẫn, cho nên khi bác vừa dứt lời thì tôi bèn thắc mắc. Theo cháu được biết thì hoa mộc lan đỏ thường mọc vào lúc giao mùa, giữa mùa xuân và mùa hè. Nếu như vậy thì khi nhắc tới hoa mộc lan vào ngày lập đông Rõ ràng là không thỏa đáng lắm. Bắc Hải khẽ gật đầu, đó cũng là điều mà hiện tại ta còn lăn tăn và nghĩ chưa thông. Chúng tôi bắt đầu tập trung vào suy nghĩ, không gian bỗng nhiên trở nên im lặng vô cùng, thỉnh thoảng chỉ còn vang vọng lại tiếng thở dài của cả ba. Không khí im lặng tồn tại vừa tròn 3 phút thì đột nhiên giọng nói oang oang bổng chú hoa hòe khiến tôi giật mình. Tiễn Thành nói, "Từ nãy đến giờ chúng ta chỉ mãi phân tích, thế còn cái người gửi cái biểu kiện này cho thất tịch thì có nên điều tra không?" Tôi và bác hai đồng loạt đưa mắt nhìn Tiến Thành, đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng ý hơn. Bác hai nói, trước mắt vẫn nên là tìm cách người gửi bưu kiện này trước đã. Người gửi cho chúng ta bưu kiện này có thể còn có sự logic và lập luận xuất sắc hơn chúng ta. Tìm vượt địa chỉ nhà này cũng khá là có bản lệnh đấy. Nếu hắn ta không phải sớm đã theo dõi hai bác cháu đại ca, thì cũng... cũng... Em không thể nghĩ ra được lý do nào tốt hơn là lý do hai bác cháu sớm đã bị theo dõi. Tiến thành với dứt lời, thì Bắc Hai cũng gật đầu. Trong đầu tôi bộn ảo như ngực hoạt động. Có khi nào là Bắc Cả không Bắc Hai? Bắc Hai lắc đầu và nói, "Không thể là hùng dũng, hùng dũng chỉ cần nhìn thấy tao thì liền lập tức lao vào xé xác tao ngay. Con người gửi nửa cây châm vàng và bức thư này đến đây, chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Tao đoán, rất có thể người này đã theo dõi tao về miền này từ chuyến đi miền Nam rồi. Điều đáng quan tâm đó là những gì hắn biết chắc chắn sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta." Tình hình trước mắt, tôi và bác Hai không thể sót đầu lộ diện được, cho nên tất cả đều nhờ Tiến Thành liên lạc với bên ngoài. Tiến Thành giúp chúng tôi điều tra về công ty chuyển phát nhanh, chủ yếu là tìm ra người gửi hộp bưu phẩm này cho tôi là ai. Việc này đối với Tiến Thành không quá khó, bởi vì một người vừa có tiền vừa có quan hệ như chú ấy thì làm việc gì cũng dễ hơn người bình thường. Những hình hành được lưu lại trong hệ thống camera của công ty chuyển phát nhanh, ông chủ bác sĩ đã nhanh chóng tìm ra người gửi bưu phẩm này cho tôi. Trong phòng khám Không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Ba người chúng tôi ngồi trước chiếc laptop và bắt đầu theo dõi đoạn video được ghi lại tại khu vực tiếp khách của công ty chuẩn phát nhanh. Hình ảnh một lão già với dáng người gầy, tay chống gậy, lưng hơi gù đi tới khu vực tiếp khách thành công, thu hút sự chú ý của hai bác cháu chúng tôi. Ông ta mặc một bộ quân áo dáng quân đội cũ kỹ của thế kỷ trước, trên đầu thì đội một chiếc mũ cối. Vì lưng ông ta đối diện với chiếc camera nên hai bác cháu tôi vẫn chưa nhận ra ông ta là ai, nhưng nhìn chiếc túi vải đeo trên người ông ta, Tôi và Bắc Hải lại thấy vô cùng quen thuộc. Ông ta đặt chiếc hộp lên trên quầy nhận hàng. Nhìn kỹ một chút, tôi dễ dàng nhận được ra chiếc hộp đó chính là chiếc hộp ông ta đã gửi nó cho tôi. Bắc có nhận ra người này là ai không? Tôi hỏi Bắc Hải, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Vị trí góc camera khá xa, cho nên vẫn phải đợi ông ta quay người ra thì mới có thể khẳng định được. Bắc Hải vừa dứt lời thì đúng lúc đó, lao giãn lưng gù quay người rời khỏi quầy nhận hàng. Lúc này đây chúng tôi đã hoàn toàn nhận ra ông ta là ai, bởi cái góc ông ta quay người rời đi nó đối diện với góc quay của camera. Là lão Thề Bói trên tàu. Tôi và Bắc Hải cùng đồng loạt khẳng định. Cái mái tóc dài che kín được khuôn mặt của lão thì không thể lẫn vào đâu được. Chính là lão Thề Bói cùng ngồi trên chuyến tàu đi miền Nam với hai bác cháu tôi hơn 2 tháng trước. Quả nhiên mọi chuyện không chỉ là một sự tình cờ. Bắc Hải ngừng quan sát màn hình máy tính, bác ngả lưng xuống thành ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền đắm chìm suy nghĩ. Còn nhớ lá bùa mà ông ta đưa cho mày không? Tôi kẹt đầu. Đương nhiên tôi còn nhớ. Trong chuyến hành trình đi Việt Nam, nhờ có hai lá bùa, một là của ông nội, hai là của lão thầy bói này mà giúp hai bác cháu tôi tìm ra phương hướng trong những lúc nguy nan. Chúng ta phải đi đâu để tìm ông ta bây giờ? Tôi hỏi. Bình nhìn thời gian hiển thị trên CCTV, thì ngày ông ta gửi bưu phẩm cho tôi cách hôm nay vừa tròn hai ngày. Qua khoảng thời gian như vậy, đương nhiên chẳng thể nào mà biết được ông ta đã đi đâu. Tuy nhiên, Tao biết. Bác Hai của tôi lại nói rằng bác biết. Tôi và ông bác sĩ Hoa Hoè đồng loạt quay sang nhìn bác Hai. "Bác biết ông ta ở đâu sao?" "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Trong chuyện này lão ta để lộ nhiều sơ hở như vậy, thì chỉ có một mục đích duy nhất, đó là khiến cho chúng ta tự động mà tìm đến ông ta. Nếu nói như vậy thì tại sao lão già đó không trực tiếp gặp chúng ta luôn, mà còn cần phải đi một vòng lớn như vậy? Có thể là do thời cơ chờ tới. Lúc trước khi gặp ông ta từ trên tàu Tôi chỉ cho rằng ông ta là một thợ mối có tay nghề mà thôi. Bây giờ thì thật không ngờ, nhân vật này cũng không hề tầm thường chút nào. Cháu vẫn chưa hình dung ra ông ta hiện tại đang ở đâu. Tôi có lẽ với cần bác hai giải thích rõ ràng hơn thì mới có thể hiểu được. Bác hai tiếp tục tua lại đoạn video trên màn hình chiếc máy tính. Khi máy tính được tua đến đoạn ông ta bước đến của nhà hàng thì bác hai chỉ tay vào gót chân của ông ta mà nói rằng: "Có nhìn thấy chân ông ta đi khập khiễng không? Theo ước chừng chân phải ngắn hơn chân trái." không phải đến 10 cm. Ông ta không phải là bị bẩm sinh mà chắc chắn rằng là do chúng độc mà hình thành. Có một truyền thuyết kể lại rằng vào khoảng thời gian trước Cộng Nguyên, các bộ tộc đơn lẻ sống trong rừng sâu để tránh được sự xâm chiếm của các cường quốc thời Tàu cổ đến xâm lược, họ đã chế ra một loại chất kịch độc có tên là Cốt Đoạn. Các bộ tộc này cho rải loại chất độc này xung quanh làng của mình. Khi quân xâm chiếm đánh tới, chỉ cần chân họ giẫm phải Cốt Đoạn thì các khớp và cơ của họ sẽ bị ăn mòn đến chết chỉ trong vòng 24 giờ. Nếu không có thuốc giải, nhìn dáng đi của lão già này, tao dám khẳng định là bị trúng độc cốt đoàn. Nhưng không phải ông ta trúng cốt đoàn mà vẫn sống sao? Tôi có chút thắc mắc, thậm chí lúc này ở trên tàu tôi còn thấy ông ta đi rất bình thường. Hoặc cũng có thể lúc đó ông ta dùng đến một chức chân giả nào đó mà tôi không nghĩ ra. Lúc này không cần nhớ đến bác Hai giải thích, tiến thẳng im lặng từ lúc nãy đến giờ, bỗng nhiên nhảy vào nói, em cũng từng nghe đến loại kịch độc này. Nghe nói chỉ có trưởng làng của các đời mới biết cách để giải độc. Nói là giải độc cũng không hẳn, bởi loại độc này là không hề có thuốc giải. Phương pháp duy nhất giúp bảo toàn sự sống chính là khi phát hiện ra bị trúng độc trong vòng 5 phút phải lập tức chặt đứt bàn chân tiếp xúc với cốt đoàn có phải không đại ca? Tiến Thành hếch cằm về phía Bắc Hải to vẻ tâm đắc. Bắc Hải cười khinh, đồng thời bác cũng gật đầu. Nhưng vấn đề đó đâu có liên quan gì đến việc ông ta hiện tại đang ở đâu. Đây mới là vấn đề tôi quan tâm. Chư tồn đầu của hứng thú mà ngồi nghe hai ông chú già phân tài cao thấp về trình độ. Tiễn Thành lại tiếp tục hăng hái nói, chật đất bàn chân chịu ngăn chặn được độc tố ngấm vào trong xương, còn các cơ thì hoàn toàn không ngăn cản được, cho nên người bị trúng độc cốt đoàn muốn sống được lâu dài thì buộc phải thuận theo phong thủy khí hậu mới có thể sống được. Nói một cách đơn giản, một năm có bốn mùa thì buộc ông ta phải sống ở bốn nơi khác nhau. Ví dụ mùa xuân thời tiết ẩm ướt, người trúng độc phải tìm nơi khô ráo để ở. Mùa hè nóng bức thì cần tìm đến nơi mát mẻ thoáng gió. Mùa thu thời tiết khá mát mẻ, cho nên trong bốn mùa, người chúng độc được sống yên ổn nhất là vào mùa thu. Còn mùa đông lạnh buốt thì phải tìm đến nơi có khí hậu ấm áp ôn hòa để sống. Bạch Hải lẳng lẽ dùng ngón tay cái tỏ vẻ tán thưởng về vị ông chủ hoa hoè. Sau đó mắc hai như tôi nói. Lúc mày thoát khỏi chiếc quan tài thần giữ của là nằm trên bờ sông đúng không? Tôi gật đầu, đến đây thì tôi đã hiểu rồi. Chờ biết ông ta ở đâu rồi là chiếc chòi lá ở bên bờ sông của làng mình. Bộ quần áo trắng mặc trên người lúc đến tìm bác là cháu lấy ở đó. Nó giống như là có người chuẩn bị trước cho cháu vậy. Hơn nữa, nửa cái chập này, trong lúc cháu nằm trên bờ sông hồn mê bất tỉnh, chắc chắn là do ông ta đã rút ra từ trên ngực cháu. Bắc Hải cười nhẹ và khẽ xoa xoa cái đầu tôi một cái. Lúc này đây tôi biết mình đã đúng, thật không ngờ mọi thứ từng chừng như xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt. Tôi tự đề xuất với Bắc Hải về việc lập tức đi tìm ông lão thầy bói kia luôn. Tuy nhiên, tránh ngược với sự nóng vội của tôi, Bắc Hải lại tỏ ra có chút bình thản hơn mọi ngày. Lần này Bắc Hải muốn vết thương của tôi hoàn toàn bình phục mới rời đi. "Cháu thật sự không sao? Nơi này cách bờ sông đó cũng không xa, chúng ta cũng chỉ mất có một ngày. Bắc không muốn giải quyết nhanh vấn đề này sao?" Tôi lượn đéo theo sau Bắc Hải từ tầng 2 xuống tầng 1, từ phòng bếp đến thư phòng, nhưng Bắc vẫn không chịu đồng ý. Trong thư phòng, tôi đứng cạnh chiếc bàn làm việc được bày vô số những tài liệu cổ và các bản vẽ của Bắc Hải. Còn bác thì vẫn tập trung vào mấy bản vẽ, chẳng hề đoái hoài đến lời đề nghị của tôi. Cháu chỉ sợ rằng nếu chúng ta không nhanh một bước thì đám người của bác cả sẽ sớm phá nát mọi thứ. Yên tâm đi, mặt đã thoát khỏi lệnh nguyên thần giữ của, cho nên chúng sẽ không làm gì mày đâu. Thứ chúng đã được từ mày, chúng đã lấy được rồi. Tôi thật sự không thể chịu được cái thái độ bình thản này của bác. Bác Hai hùng khải của tôi vốn không phải như thế này. Bác Hai hùng khải của tôi khi xưa rất quyết đoán.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 Bác hai đột nhiên gập người càng tới tôi, sau đó thì ôm lấy tôi. Nhìn mắt lúc này vô cùng mệt mỏi, cho nên tôi cũng đưa đôi bàn tay của mình lên mà vô lấy bờ vai nặng trĩu của bác mà ăn hồi. Nếu một ngày nào đó, thất tịch phát hiện ra tôi không tốt đẹp như cho nghĩ, thì khi đó, cháu có đối xử tốt với tôi như bây giờ không? Bác hai khẽ buông tôi ra, tôi hơi sững người trước câu hỏi đầy ngờ vực của bác. Không chỉ là cách xưng hô, mà đến cả giọng điệu của bác cũng thay đổi, nhưng tôi không quan trọng hóa vấn đề đó lắm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa Cháu luôn luôn đứng về phía bác Nếu như có một ngày nào đó Cả thế giới này dùng bỏ bác Thì vẫn còn cháu Nếu như một ngày nào đó chỉ còn chút hơi tàn Cháu cũng sẽ không bao giờ bỏ mặt bác Đóng với là điều tôi quan tâm Bởi vì cái mạng này là do bác hai tìm lại cho tôi Giống như cái cách bác dùng cả tính mạng của mình Để giữ chân con mãng xa cứu tôi vậy Nếu tôi không phải là Hùng Khải Bác hai của cháu thì sao Bác hai khẽ gạt nhẹ lõn tóc vương trên mặt tôi Tôi mỉm cười thật lòng trả lời. Không phải là nếu, mà thật sự bây giờ bác không phải là bác Hai hùng khải thì cháu vẫn đứng về phía bác. Đúng vậy, người người vào sinh ra tử với tôi trong suốt khoảng thời gian qua, là người đang ở trước mặt tôi này, chứ không phải là một ai khác. Ngày hôm sau bác hai và tôi thống nhất sẽ đi một chuyến đến bờ sông tìm lộc thề bói. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì dự tính cũng chỉ mất 1 ngày. Tuy nhiên xét mặt khác thì bờ sông đó khá gần với ngôi nhà cũ của ông nội. Tôi chỉ sợ rằng đám người của Bắc Cà vẫn quanh quẩn ở đó để tìm bắt Bắc Hai. Chúng mà bắt được Bắc Hai thì nhất định sẽ không tha cho bác. Mặc dù Bắc Hai của tôi không hề tầm thường, nhưng bọn chúng đông người, cho nên cũng không thể nói chắc được gì. Nghe đến đây trong lòng tôi có chút tò mò, thật không hiểu giữa hai ông bác của tôi có mối thù gì sâu đậm để đến nỗi Bắc Cà phải đuổi cùng giết tận Bắc Hai. Tôi và Bắc Hai không chuẩn bị hành lý cồng kềnh hay cũng như đồ đạc gì đặc biệt. Chúng tôi chỉ mang theo bên người chiếc hộp đựng hai nửa kỳ trâm vàng và tờ giấy ghi vài thứ cổ. Sau đó thì Bắc Hải khởi động chiếc xe Mercedes đời cũ của Tiền Thành mà khởi hành đi tìm lão thầy bói. Ngồi trên ghế lái phụ, trong lòng tôi vừa hồi hộp vừa hy vọng. Tôi hy vọng rằng ông lão thầy bói kia sẽ mang đến những thông tin khiến kế hoạch tôi được khai sáng hơn. Ít nhất so với tình thế đang rối tung bây giờ, tôi cũng có thể biết được sắp tới mình sẽ đi đâu và cần phải làm gì. Từ đứa mắt nhìn Bắc Hải, Bắc Hải đang lái xe vô cùng tập trung. Cảm giác giống như là bác chẳng hề để ý đến sự tồn tại của tôi vậy. Nhưng không, tôi biết rằng là bác đang dành thời gian để suy nghĩ đến chuyện khác. Muốn nói gì về tôi thế? Bác hai vẫn tập trung lai xe và không hề nhìn tôi. Dạo hôm nay, cách xưng hô của bác cũng trở nên lịch sự và khách xáo quân trước rất nhiều. Thật ra tôi vẫn quen bác gọi tôi là mày và xưng tao hơn, bởi các cách xưng hô đó khiến tôi cảm thấy vô cùng chân thực gần gũi. Tôi háng dòng, sau đó bắt đầu gợi mở câu chuyện. Nếu một ngày nào đó, bác phát hiện trong đầu mình mang một dòng ký ức của một người khác. Ý chẳng muốn nói là, trong đầu của bác có hai dòng ký ức song song, một dòng ký ức của chính mình và một dòng ký ức của một người khác. Kít kít, khi tôi còn chưa kết thúc vấn đề của mình, thì bác hai đột nhiên đạp chân phanh gấp, khiến tôi thật quan tính, theo quán tính thiếu chút nữa thì lao đầu về phía trước. Vì giật mình nên hô hấp của tôi bỗng nhiên trở nên dồn dập. Tôi ngước đầu nhìn thẳng về khoảng đường trước mặt. Trên đường cao tốc vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe tải chạy qua.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 Bắc Hải vừa lái xe vừa chăm đút thuốc hút, còn tôi thì ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế lái phụ và không tiếp tục câu chuyện kia nữa. Lúc này có lẽ không phải là lúc thích hợp để nói với Bắc về giấc mơ xuân không của tôi. Quãng đường hôm nay đi khá thuận lợi. Tròn 40 phút, chiếc xe của hai bác cháu tôi đã dừng lại ở con đường đất ven bờ sông. Con đường đất khá hẹp và trơn, cho nên tôi và Bắc Hải buộc phải xuống xe và đi bộ. Nơi đây tôi khá quen thuộc, ước chừng từ chỗ Bắc Hải đỗ xe cho đến căn chòi lá của lão thề bói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 Sau đó, bác nhẹ nhàng đẩy tôi đi về phía sau. Tuần bác thì đi lên phía trước mở đường. Sau khi đi qua đám lau mọc cao hơn đầu người, thì chúng tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy căn chòi lá của ông lão thầy bói. Chỉ sợ rằng ông ta không có ở đó thì chuyến đi này coi như mất công. Bảo lại rừng lao sau lưng, căn chòi lá cách nơi hai bác cháu tôi đang đứng lúc này chỉ tầm 17-18m. Bác hài đưa mắt quan sát xung quanh một hồi, rồi bỗng nhiên bác nhếch môi cười khinh. Bác nói: Quả nhiên tình thông về thổ phong thủy, nơi đây quả là thiên đường cho lão tránh cái nóng của mùa hè. Bắc Hải vừa dứt lời, thì trong bụi lau theo hướng tay phải của tôi, vang lên một tiếng cười lớn. Tôi và Bắc Hải giật mình quay sang, thì thấy bóng người thấp thoáng ở đó. Tôi và Bắc Hải nhìn nhau, không hề chần chừ chúng tôi cùng bước chân tiến lại bụi lau nơi phát ra tiếng cười đó. Thì ra đó chính là lão Thề Bói, ông ta đang ngồi trên một tảng đá và câu cá. Thật không ngờ chúng tôi lại tìm ông ta dễ dàng như vậy. Lão hôm nay mắt nhạy liên tục, cho nên bèn tự bấm cho mình một quẻ, thì ra là có khách quý đến chơi nhà. Chúng tôi bước chân lại gần tảng đá nơi ông lão ngồi thêm một chút nữa. Bắc Hải nói, được làm khách quý của cao nhân đây thì quả là hổ thẹn. Chúng tôi chỉ là những kẻ sống số đến đây để nhờ và cao nhân chỉ điểm một số chuyện. Bắc Hải vừa dứt lời, thì chiếc cần câu của ông lão bỗng nhiên rung mạnh, mặt nước liên tục gợn sóng. Ông lão lúc này giật mạnh chiếc cần câu, Bên dưới mặt nước, một con cá chép trồi lên theo sợi dây cước mà được kéo lên không trung. Lóc Thề Bói lập tức liền gỡ chiếc lưỡi câu trong miệng con cá mà cho vào giỏ. Lúc này Tư Vô Cùng ngạc nhiên, ông thắc là đang dùng một chiếc đinh để câu cá. Nếu vừa rồi không tận mắt chứng kiến thì chẳng thể tin được, đĩnh sắt thẳng như vậy mà lại có thể câu được cá. Con cá thứ 15, ta đã đợi hai người vừa 15 năm rồi. Rút lời ông lão xách giỏ và chiếc cần câu đứng dậy, sau đó thì hết cầm về phía hai bác Trọng tôi đi đâu ta? Ông lão thì bối giận hai bác cháu tôi đến căn chòi lá của mình. Sau khi mời chúng tôi ngồi yên vị bên chiếc màn được đóng bằng tre của mình, ông lão dọn dẹp đồ đạc đi cùng, rồi cũng ngồi xuống trước mặt hai bác cháu tôi. Nhìn ông ta lúc này cũng không khác gì so với lúc ở trên tàu lắm, vẫn là khuôn mặt già nua với làn da nhăn nheo và mái tóc dài chai kiến cả nửa khuôn mặt. Bác Hai lấy từ trong chiếc tủ quân đội đeo chéo trên người của mình ra, chiếc hộp được kê trầm. Bác nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn tre Đồng thời đôi mắt cũng không ngừng quan sát từng sự biến đổi về mặt cảm xúc trên khuôn mặt của ông lão. Tuy nhiên mặt ông ta lại vô cùng tỉnh bơ, không hề có chút phản ứng hay biểu cảm nào. Trên chuyến tàu đó, vô cùng cảm ơn lão mùa chỉ đường của lão, hai bác cháu tôi đã lấy được được chiếc xe còn lại. Hai bác cháu tôi đều biết lão đây là cao nhân, không phải là người tầm thường, đặt hy đến bước đường này rồi, hy vọng con đường phía trước nhận được sự chỉ điểm của cao nhân. Lão thổi bói nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ ra, Hai nửa cuộc kỷ trầm vàng nằm yên vị ở đó. Lão thầy bói nhếch môi cười nhạt, sau đó lão đột nhiên nhìn Bắc Hải của tôi chằm chằm, đồng thời lão khẽ vạch lớp áo ở cánh tay trái của mình lên. Tôi và Bắc Hải đều sửng người. Ở trên cánh tay trái của lão thầy bói có một vết sẹo hình răng cắn. Vết sẹo này nhìn hoàn toàn giống với vết sẹo ở trên cánh tay trái của Trì Vương mà tôi đã từng nhìn thấy. "Cùng nhận ra vết răng cắn này chứ?" Lão thầy bói nhìn Bắc Hải và hỏi. Bắc Hải khẽ gật đầu. Đôi mắt của bác lúc này bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu. Sau khi nhận được cái gật đầu của bác Hai, lão già lại tiếp tục vạch lưng áo của mình lên. Nơi đó hiện ra một vết sẹo lớn được hình thành rồi bị bỏng. Trong hoàn cảnh này, tôi chỉ có thể nghĩ rằng lão thầy bói đang muốn chứng minh hay xác nhận điều gì đó vậy. Tôi đưa mắt nhìn bác Hai, tôi thấy lồng ngực của bác đập mạnh, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Bác đột nhiên khuỵu gối quỳ xuống trước mặt lão thầy bói. Đầu bác cúi gục, miệng lắp bắp: "Bố Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nén mặt ông lão thê bó giãn dần ra, đồng thời khẽ nở một nụ cười man huyền. Bắc Hai gọi ông ta là bố, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi nắm chặt cánh tay của Bắc Hai, ngay lúc này tôi cần sự giải thích. Bắc Hai ngước đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đục ngầu của Bắc Hai khẽ nhìn tôi. Bắc nói: "Để mày chứng lại ông ngoại thật sự của Tịch, hay nói đúng hơn, là ông ngoại của Tịch và là người chan huy hùng khởi của tôi." Người tôi lảo đảo Tôi đưa mắt nhìn ông lão Ông ta cười dịu dàng nhìn tôi gật đầu Người trước mặt tôi đây Ông lão thầy bói này mới chứng là ông nội thật sự của tôi sao Thế còn ông nội Người đó là Trần Văn Thích Ông ta đã dịch rung khuôn mặt Giống như ta để mạo răng ta Lão thầy bói khẽ vèn mái tóc dài của mình lên Tôi suýt chút nữa thì giật mình Vì những viết sẹo lớn nhỏ trên trán Và hai bên cỏ má của lão Trước khi hình thành những viết sẹo này Không biết lão phải trải qua đau đớn như thế nào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 là nước mắt của cá ngấm vào trong biển hay là nước biển đã chảy vào trong mắt chú. Giọng tôi nghẹn ngào hắt theo. Ông nội, tôi lê đầu gối của mình lại sát ông lão già trước mặt. Lúc đó thì giống như được trở về những năm tháng tuổi thơ vậy. Tôi ôm chầm lấy cổ của ông. Cháu gái. Cái khoảnh khắc này tôi không biết mình phải miêu tả như thế nào nữa. Bởi vốn dĩ tôi cho rằng ông nội thật sự của mình đã chết. Nhưng lúc này đây, người thân của tôi, người tôi yêu quý vẫn còn sống trước mặt tôi cho nên chỉ có thể dùng từ hạnh phúc mà hình dung diễn tả. Những giọt nước mắt trên hai quả má của tôi cũng khẽ mà lan xuống. Sau cuộc hội ngộ trùng phùng, tôi như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Bên cạnh tôi bây giờ có bác hai, có ông nội, nên tôi chẳng còn gì để sợ nữa. Bố có thể nói cho chúng con biết chuyện liên quan đến cây châm này được không? Ông nội tôi nhìn bác hai gật đầu, như để sắp xếp lại chuỗi sự việc trong đầu. Suy nghĩ một lúc, ông mới nói. Những năm cải cách đổi mới, Trần Văn Tích bị đám quân binh người Tàu áp giải từ Vân Nam đến Việt Nam. Hay nói chính xác, điểm điểm là làng ta bây giờ. Năm đó, chúng ta là người đã cứu ông ta khỏi tay của đám người Tàu. Vốn cho là có duyên, nên ta và Trần Văn Tích kết nghĩa anh em. Chuyện của ta, chuyện của gia tộc, ta đều nói cho lão ta biết. Bởi lúc đó ta vô cùng tin tưởng lão ta. Tuy nhiên, ta thật không ngờ, lão ta lại chính là tay sai của bọn người Tàu, là nội gián của chủ nhân phải tới. 15 năm trước, để phá giải lời nguyền về thần giữ của trên người thất tịch. Ta và Trần Văn Tích đã đến miền Nam tìm mộ của Trị Vương. Trong ngôi mộ đó, ta và Trần Văn Tích sát cánh bên nhau trải qua biết bao nhiêu cảnh bẫy. Tuy nhiên, điều ta không ngờ tới, chính là Trần Văn Tích vốn đã quá hiểu về ngôi mộ đó. Hai đứa đều đã từ đó, chắc đã từng đi qua con đường hầm dẫn tới ba cái hang đồng, trước cửa một hang đặt một thanh kiếm, một hang đặt con ngựa đá và một hang đặt cây châm rồi chứ. Âm hội vừa dứt lời, tôi và Bắc Hai đều đồng loạt mà cách cật đầu. Lúc này đầy nghĩ lại không cành trong căn hầm giữa của với cái xác khô mặc váy đỏ, khiến tôi lạnh hết sống lưng. Ông đột nói tiếp, "Trần phân tích lửa ta đi vào trong đường hầm, mặc về trước có hình thanh kiếm, sau đó lão khởi động cơ quan bịt kín cửa đường hầm, khiến ta không thể thoát ra được. Sau đó lão ta đã đi đâu, ta không còn biết nữa. Trong đường hầm đó toàn là khí độc. Tuy nhiên may mắn vì thời gian quá lâu, cho nên lượng độc cũng bị oxy hóa đáng kể. Những vết sẹo trên mặt ta bây giờ, đều là do luồng khí độc đó gây ra." Sau đó dựa vào âm dương ngũ hành, ta mới màn thoát ra được. Theo một đường thông đạo khác, ta đã đến được tòa cổ đàm. Tuy nhiên khi chưa lên được đến tầng tế trời, ta đã bị con mãng xà tấn công và buộc phải nhảy xuống đầm lầy. Điều ta không bao giờ ngờ tới, đó là thời tiết lúc đó đang là mùa đông, trên mặt nước đã đóng băng kín rồi. Sau khi chim quất lớp bùn, ta bơi sang lớp nước, vì lớp băng nên chẳng thể bơi lên phía trên, nên ta chỉ có thể bơi xuống phía dưới đáy nước, nơi của những chiếc quan tài được xếp ngổn ngang. Nhưng chiếc quan tài đó đã thật sự đưa ta đến một tộc Căn Chi thời cổ. Và chính ở nơi quái quỷ ấy, ta đã nhìn thấy Âm Bình và Cốt Đoạn, loại độc đó khiến ta buộc phải chặt mất bàn chân này. Vừa nghe ông nội nhắc đến bộ tộc Căn Chi, đồng tối bắt đầu lại trở nên rối tung như tơ vò. Bộ tộc Căn Chi thời cổ là bộ tộc cách đây hơn 800 năm sao ông? Ông nội lắc đầu. Cách đây hơn 800 năm là thời kỳ suy tàn của bộ tộc này. Căn Chi thời cổ là xuất hiện vào khoảng thế kỷ 3 trước Công nguyên. Thì ra là vậy. Vậy từng ra còn cách thời của Trị Vương đến tận hơn 1000 năm. Ông nội vạch áo trên cánh tay trái của mình, xong đó ông chỉ vào vết răng trên đó. Đây chính là minh chứng cho việc ta đã gặp thấy âm binh. Nhưng ai đã từng gặp thấy âm binh thì trên cánh tay trái sẽ xuất hiện dấu răng này. Nó cách đơn giản thì nó giống như là dấu răng cắn của quỷ vậy. Tôi thờ mạnh một cái, thật không thể tìm được thì ra dấu răng này là có liên quan đến âm binh. Trong căn nhà gỗ bên bờ suối, trên cánh tay trái của Trị Vương Tôi cũng đã nhìn thấy dấu răng này. Quả nhiên, Trình Vương thật sự là có liên quan đến Âm Minh. Trần Văn Tích đã từng bước lên kế hoạch khiến cho bọn con một lần nữa đến ngôi mộ cổ đó, điều này bố biết chứ?" Bác Hà nhìn ông nội, đôi mắt của bác hiện rõ sự chờ đợi câu trả lời. "Đương nhiên ta rất rõ, sau khi ta từ cõi chết trở về, thật ra ta không hề đi đâu cả, ta vẫn luôn quanh quẩn ở vùng đất này hơn chục năm qua và theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trần Văn Tích. Cho nên hôm đó khi các con lên tàu, Ta cũng vội vàng lên theo. Thế còn lão bùa ông đưa cho cháu? Đột nhiên ông nội hỏi. Ông giải thích, đúng vậy, giống như Trần Văn Tích, là ta cũng muốn hai đứa đi vào trong ngôi mộ cổ đó. Tuy nhiên, mục đích của ta và lão già đó là khác nhau. Ta muốn hai đứa lấy được nửa cây trầm còn lại để giúp thất tịch phá giải lệnh uyên thần giữ của. Còn Trần Văn Tích thì lợi dụng cây trầm mà các con lấy được để gọi âm binh. Mục đích cuối cùng của chúng là âm binh. Bắc Hai nhìn vào chiếc hộp gỗ được kê châm đựng đặt trên chiếc bàn tre. Tuy nhiên nó đến đây tôi vẫn chưa thấy hiểu nổi. Tại sao khi đã có trong tay cả hai nửa cây châm, bọn chúng hay nói chính xác hơn là người được gọi là chủ nhân kia lại trả nửa cây châm cho cháu trước khi tiến hành chôn sống cháu? Là thời cơ của chúng chưa đến, giống như việc không khai dễ dàng lấy được nửa cây châm còn lại ở chỗ Trần Văn Tích vậy. Đúng rồi, là Bắc Hai nói, bác đã lấy được nửa cây châm còn lại ở chỗ Trần Văn Tích, tức ông nội già của tôi. Mẹ tôi, bác cả đều nói là bác hai đã giết chết ông nội già. Mọi chuyện hiện ra sau khi gặp được ông nội bây giờ thì phải khiến tất cả trở nên rõ ràng hơn. Nhưng tôi cổ hiện tại, cái nút vẫn bị quay vòng chưa thể lý giải được. Bác hai nhìn thấy sự ngờ vực trong đôi mắt của tôi, cho nên bác bắt đầu giải thích lại một lần nữa. Khi thời cơ chờ đến, đám người đầu đó có được cả hai nửa cây châm trong tay, cũng không thể hành động được. Cho nên, một đực cây châm chúng chặt lại cho tịch, tạo một cái bẫy để tịch nghĩ rằng Tình đã dùng nửa cây châm thoát khỏi lệnh uyên thần giữa của, nhưng thực chất là Tịch chỉ đang từng bước đi theo kế hoạch mà bọn chúng đã sắp xếp mà thôi. Tôi cũng vậy, sau khi tốt từ miền Nam trở về, tôi đã đến tìm Trần Văn Tích và phát hiện ra ông ta là đồ giả mạo. Tôi đã dễ dàng lấy được nửa cây châm còn lại trên người ông ta. Đó là cái bẫy tiếp theo đám người đó dụ tôi nhảy vào. Bắc Hàn ổ đến đây, tôi đã hiểu hơn thế cục của tình hình lúc này. Tôi nhìn Bắc hỏi, vậy Trần Văn Tích thật sự là do bác giết sao? Bác hai kể nhạt như tôi lắc đầu Tôi về ông ta chỉ xảy ra xung đột Chứ tôi không phải giết ông ta Còn sau đó ông ta vì sao mà chết Thì chỉ có Hùng Dũng là người biết rõ nhất Tôi tin những điều bác hai nói Đồng thời tôi cũng chỉ hy vọng Trần Văn Tích còn sống Bởi vì tôi không muốn ông ta chết Số thầm trong lòng tôi Người đó cũng là ông nội của tôi suốt hơn chục năm qua Trong khoảng gần đây năm Trần Văn Tích đối xử với tôi cũng rất tốt Dừng những suy nghĩ đa sầu đa cảm lại Tôi quay trở lại với thực tế của sự thật Tôi đưa mắt nhìn ông nội, rồi lại nhìn Bắc Hải. Hai người họ lúc này đây đang cùng nhau quan sát tờ giấy ố vàng có ghi bài thơ cổ. Có lẽ sắp tới chúng tôi phải đi theo hướng nào, đều phải phụ thuộc vào tờ giấy ố vàng này rồi. Bắc Hải giải thích chút về lý do vì sao, vừa nhìn thấy vết sẹo bỏng trên lưng lão thầy bói, liền khẳng định chắc nịch, đó chính là ông nội tôi, là người chăm nuôi của bác. Bắc Hải vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, năm mắc lên 5 tuổi thì được ông nội tôi nhận nuôi từ cô nhi viện. Dượng và bác Hai giống như là có một sợi dây liên kết vô hình nào đó vậy." Bác Hai nói, "Kể từ khi bác nhận thức được mình là đứa trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện thì không thể đếm xuể có bao nhiêu cặp vợ chồng đến nhận bác làm con nuôi, nhưng bác lại không chịu, chỉ chờ đến khi ông nội tôi đến." Vừa nhìn thấy ông, bác Hai liền chạy theo bám đuôi, nhất định đòi đi theo ông được. Nhưng ông nội lúc đầu lại nhất quyết không chịu nhận bác. Ông nội tôi là một người có sự am hiểu sâu rộng về thuật xem tướng. Khi đó vừa nhìn thấy đứa trẻ 5 tuổi, Với một khuôn mặt mang hai trạng thái cảm xúc trái ngược nhau, khiến cho ông nội không thể bấm được tướng. Cho nên năm lần bảy lượt, ông nội tôi đều tới chỗ nhận bác làm con nuôi, cho dù đứa trẻ 5 tuổi tội nghiệp khóc lóc bám theo không ngừng. Đúng lúc đó, cô nhi viện không biết vì sao lại bị cháy. Hỏa hoạn đột nhiên ập đến, khiến cho tất cả đám người trong cô nhi viện không kịp trở tay. Đêm trẻ đó, ông nội xông vào đám lửa và đã cứu được rất nhiều những đứa trẻ vô tội, trong đó có bác hai của tôi. Tôi nhớ trong lúc chú bác không may ông đã bị cột xà đang cháy trên trần nhà rơi vào lưng và tạo thành vết sẹo lớn như bây giờ. Bắc Hai tôi thú nhận, thật ra đám cháy năm đó chính là do Bắc Hai, một đứa trẻ 5 tuổi tạo ra. Tại sao bác lại nhất quyết đòi làm con nuôi của ông nội? Tôi hỏi, thật không tin được, từ khi còn nhỏ, Bắc Hai đã là một đứa trẻ kỳ quặc, tinh quái. Không biết nữa, lúc đó trong đầu tôi chỉ biết rằng, đi theo người này thì nhất định sẽ tìm được thứ mình muốn tìm. Bác muốn tìm thứ gì? Khi đó bác mới có 5 tuổi mà." Bác Hai lắc đầu, bác cười nhạt. "Không biết nữa, nó giống như nằm trong tiềm thức vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể biết điều mình muốn tìm kiếm là gì." Nét mặt bác lúc này có chút bí thường. Thì ra là vậy. Bác Hai nhận ra ông nội là nhờ vào vết sẹo bỏng sau lưng, một bí mật mà chỉ có bác và ông biết. Cũng giống như tôi, nhận ra ông là dựa vào bài hát thiếu nhi lúc nhỏ, một bí mật chỉ thuộc về tôi và ông tạm dừng lại câu chuyện thuộc về quá khứ. Dù bác Hai hiện tại không có huyết thống máu mủ với tôi, nhưng tôi vẫn tin tưởng bác vô điều kiện. Ba người chúng tôi cùng quan sát tờ giấy úa vàng được đặt trên mặt bàn. Hai bác cháu tôi chỉ muốn xác nhận về nguồn gốc của nó với ông nội ngay lúc này. Ông rốt cuộc là lấy được tờ giấy ghi bài thơ cổ này ở đâu? Tuy nhiên ông nội lắc đầu. Cái lắc đầu này khiến chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng. Ông nói, ta vốn dĩ chỉ gửi cho hai đứa, được cái trong quẩn lại. Khi tất tịch châu giạt trên bờ sông, La Tara rút ra từ ngực con bé, ngoài ra từ giới này ta hoàn toàn không biết, chính là nó xuất hiện cùng với nửa kia trầm này, cùng nằm trong hộp bưu phẩm mà bố gửi cho tịch. Bắc Hải giải thích rõ ràng, tôi thấy trong đôi mắt của bác có sự sốt ruột không hề nhẹ. Bắc Hải nói đúng, là bài thơ cổ này nằm trong chiếc hộp bưu phẩm mà ông gửi cho tôi. Tuy nhiên lần thứ hai, lần thứ ba ông vẫn lắc đầu khẳng định chắc nịch, ông không thể gửi cái này cho tôi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Mẹ kiếp! Bác Hai chỉ thề. Bác người chúng tôi lúc này đây đều chung một tâm trạng, đó chính là vô cùng rối. Đúng lúc đó, ông nội tôi thở dài một cái, ông cầm tờ giấy ố vàng lên quan sát. Ông khẳng định, là chủ nhân, là chủ nhân đã đặt nó vào trong bưu phẩm mà ta gửi cho tịch. Có thể chủ nhân đã cho người đặt vào khi bưu phẩm nằm ở công ty chuyển phát nhanh. Chủ nhân, người đó rốt cuộc là ai? Tôi thật muốn biết cái tên chủ nhân đó là ai, một kẻ mà khiến tất cả đều trở nên khổ sở. Cái đó giống như là một con mãng xà nấp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng có thể vươn cái cổ của nó ra ngoài ánh sáng để hút chừng chúng tôi vậy. Ông nổi đưa mắt nhìn Bắc 2, còn Bắc 2 thì lại không ngừng quan sát cây châm trên mặt bàn. Ông nói, là kẻ mà chúng ta cần vạch trần, cần tiêu diệt, cần đưa ra ngoài ánh sáng. Ở cái nơi mà cháu bị đám người tàu bắt để ỉm bùa thần giữ của cái tên chủ nhân cũng được bọn chúng liên tục nhắc tới. Đó là một kẻ thông tường quá khứ tương lai, một kẻ muốn điều khiển thế giới âm binh là kẻ mà chúng ta không thể ngờ đến được. Một kẻ mà chúng ta không thể ngờ đến được. Lời nói này của ông nội rốt cuộc mang ẩn ý gì? Sa tận chân trời, gần ngay trước mặt, chủ nhân lại Trần Văn Tích sau ông, hay là Bắc Cả Hùng Dũng, hay là bà phù thủy ỉm bùa thân giữa của? Tôi đã liệt kê hết tất cả những kẻ đồng vai phản diện trong câu chuyện này, nhưng đổi lại chỉ là một nụ cười nhạt của ông nội mà thôi. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Bắc Hai. Bắc rời mắt khỏi chớp trằm, và ánh mắt đó chuyển sang người ông nội. Bác nói, "Chỉ sợ rằng cái đó giống như không khí vậy, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể miêu tả, hoặc là một cái vốn dĩ không tồn tại ở dạng nguyên bản, nguyên hình, vật chất thì chúng ta." "Bác Hai đang nói cái gì thế? Tôi ngay không hiểu." Nhưng ngược lại, ông nội lại tỏ ra như nuốt trừng từng lời của bác Hai. Ông nắm mắt, thờ dài như ngầm khẳng định kết luận của bác Hai. "Khó hiểu như thế này, tôi thật sự không muốn hiểu thêm nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tôi chỉ cần biết đường đi nước bước trước mắt mà thôi." Bắc Hải nói, "Có lẽ con nên đến đến bộ tộc Can Chi cổ kia một chuyến, muốn kết thúc được chuyện này, có lẽ chỉ còn cách tự mình gọi âm binh thức dậy mà thôi." Tôi không quá ngạc nhiên với kết luận của bác, bởi tôi biết rằng ngồi yên mà đợi thì không bao giờ có thể kết thúc được mọi chuyện. Ông nội khẽ nhìn Bắc Hải gần đầu, tôi thấy niềm tin ông dành chọn cho Bắc Hải được hiện lên qua đôi mắt. "Con muốn nhờ bố chăm sóc cho tịch trong thời gian con đi đào gỡ mọi bí mật." người bề chủ nhân và hùng dũng nhằm vào là con. "Chừng đến trước mắt, thất thực sẽ không sao, chỉ cần con bay an toàn, mọi chuyện còn lại con sẽ lo." Bắc Hải nói thế là đang muốn bỏ mặc tôi sao? "Cháu sẽ đi cùng bác." Tôi khẳng định. Đôi bàn tay của tôi cũng đồng thời bám chặt lấy cánh tay của Bắc Hải. "Không chỉ đơn giản như nơi mộ cổ của thủ lĩnh tộc Can Chi, nơi đó vô cùng nguy hiểm." "Bác quên rồi sao? Là bọn chúng cố tình thả cháu ra khỏi sự quan tài yểm thần giữ của Là bọn chúng cố tình để bác lấy được nửa cây châm còn lại từ Trần Văn Thích. Điều đó chứng tỏ rằng, chúng muốn cháu và bác cùng dùng cây châm này đi gọi âm binh. Nếu chỉ bác đi mà cháu ở lại, thì cháu chắc chắn sẽ không được an toàn. Có ông nội tịch bảo vệ. Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn. Lời nói của bác khiến tôi cảm thấy như bị bỏ rơi vầy. Đã đi đến bước đường này, sao bác có thể bỏ rơi tôi được kia chứ? Hơn nữa Tiến Thành cũng nói, tôi và bác là quan hệ hội sinh. Bác là cây phong lan, còn tôi là thân cụ mục. Nếu tách tôi và bác ra khỏi nhau, người nguy hiểm nhất vẫn là bác, phong lan nhất định sẽ chết. Nghe đến đây, vừa lo vừa tủi, cho nên tâm hồn nhạy cảm của tôi khẽ tác động vào tuyến lệ trong mắt, khiến cho nước mắt cứ thế mà chảy xuống hai gò má. "Bác đừng bỏ rơi cháu." Giọng tôi nghẹn đắng, tôi và bác đã từng trải qua sinh ly tử biệt, cho nên tôi không muốn trải qua thêm một lần nữa. "Nếu chết, thì cháu cũng chết theo bác, chỉ là tuẫn táng cùng nhau thôi, có gì mà phải sợ?" Bà khai ôm khai, khẽ đưa đôi bàn tay lạnh ngắt của mình lên và lau những giọt nước mắt trên hai quò má của tôi. Tôi rõ ràng là nhìn thấy sự do dự và bi thương trong đôi mắt của bác. "Hai đứa không thể tách nhau ra, thất tịch và con nhất định phải cùng đi." Giọng nói của ông nội vang lên, đó là lời khẳng định của ông. Tôi và bác suy chút nữa thì quên mất sự tồn tại của ông ở đây. Ông nội khẽ cầm hai đứa cây trâm vàng lên trước mặt, ông lật hai mặt quan sát một hồi rồi nói. Hình xăm trên thái dương của thất tịch không phải tự nhiên mà có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 Có nhiều vấn đề đi hay là ở lại của tôi đã được giải quyết xong. Dù không biết tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng hiện tại tôi thấy có thể kề vai tác chiến với bác hai là đủ. Để nén lại dòng cảm xúc trỗi dậy vừa ập tới, tôi và bác hai tập trung vào vấn đề chính trước mắt. Chúng ta quay trở lại miền Nam sao? Tôi hỏi lại bác hai, đồng thời đứa mắt nhìn qua ông nội như để tìm được lời giải đáp chính xác nhất. Ông nội lắc đầu. Đúng là thông qua những chiếc quan tài nằm dưới đáy của đầm lầy trong toa cổ đàn mà đến được can chi cổ. Tuy nhiên đó vốn là cửa tử, một trong những cánh cửa phù. Cánh cửa để chính thức để đến được bộ tộc ma quay đó chính là đây. Ông nội chỉ vào hai nửa cây trông được đặt trong chiếc hộp gỗ nằm trên mặt bàn. Bố có thể chỉ điểm rõ hơn được không? Ông nội tiếp tục. Những chiếc quan tài giữa đầm lầy sẽ đưa các con đến được can tri cổ. Tuy nhiên đi theo con đường đó các con không thể tránh khỏi cốt đoạn loại kịch độc không có thuốc giải này. Ông nội nhìn xuống trước chân thọt của mình. Tôi dường như đã hiểu được một ph Như Bắc Hải và Tiến Thành đã từng phân tích, các bộ tộc thời cổ xưa thường dùng cột đoạn để ngăn không cho các quốc gia người Tàu cổ xâm chiếm. Vùng lãnh thổ xung quanh bộ tộc của họ đều rải loại kịch độc này, chỉ trừ duy nhất một nơi không rải cột đoạn, và đó chính là cửa chính, cửa an toàn đi vào căn chi cổ mà không bị trúng cột đoạn. Đến đây thì tôi đã hiểu, nhưng còn liên quan đến cái châm phang thì tôi chưa được rõ lắm." Ông nội tiếp tục nói, "Nói một cách đơn giản thì cái châm này giống như là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đó vậy." Có một chuyện mà hai đứa cần phải nắm rõ về linh lịch của cây trâm này. Thật ra, đích chính là linh khí, hay nói đơn giản, cây trâm này là minh khí truyền đời của bộ tộc Canci. Cứ coi như chúng ta giờ có chìa khóa là cây trâm vàng này để mở cánh cửa đó đi. Nhưng cánh cửa đó hiện tại đang ở đâu? Tôi thắc mắc. Vậy phải săn vận may của chúng ta đi đến đâu? Đó là giọng nói của Bắc Hải. Bắc Hải khẽ đóng nắp hộp gỗ đựng cây trâm lại, sau đó thì Bắc cất nó vào trong chiếc túi vải quân đội đeo chéo của mình. Đúng lúc đó bên ngoài vang lên những tiếng động cơ nổ mạnh, các bác chúng tôi đều đồng loạt đứng dậy, bởi nhất định đã có biến xảy ra. Qua khe hở của cánh cửa kết bằng lá dừa, tôi nhìn thấy một đoàn xe máy phân khối lớn đỗ ngay cạnh chiếc xe của hai bác cháu tôi trên con đường đất sau đám cây cầu lau. Khi bọn chúng bước chân xuống xe, tôi lập tức nhận ra tay cầm đầu đám người đó chính là Hùng Dũng, bác cả của tôi. Hùng Dũng, nó đã quá mê muội mất rồi. Ông nội tôi thở dài, khuôn mặt của ông hiện rõ sự bất lực. Tôi nhìn bác Hai nói, Rốt cuộc giữa Bắc Cà và bác có mối thâm thù gì thế? Bắc Hai né tránh câu hỏi của tôi. Bắc trả lời: "Chớp mắt, vẫn là tìm cách thoát khỏi đây đã." Tình thế lúc này trở nên khó khăn hơn khi đám người của Bắc Cà đã bắt đầu tiến đến bụi cây cỏ lau. Chẳng mấy chốc mà bọn chúng đã tiến đến căn chòi lá này. Giờ có lẽ chỉ còn một cách. Tôi và Bắc Hai đồng loạt đưa mắt nhìn đồng đội, chờ sự chỉ điểm của ông. Hai đứa chạy thật nhanh đến bãi đá có cánh hoa gạo. Nơi đó mực nước sông là sâu nhất. Ngảy xuống đó và tìm cách bơi sang bờ sông bên kia, càng nhanh càng tốt. Nơi đó nước sâu, lặn xuống dưới đáy thì kể cả đám người của Hồng Dũng, có súng cũng không thể bắn xuyên qua. "Thế còn ông?" Tôi lo lắng hỏi. Ông nội trả lời, "Ta sẽ ở đây cầm chân Hồng Dũng. Chúng ta cần phải cùng nhau rời khỏi đây. Không kịp nữa rồi, mau đi đi." Ông nội đẩy chúng tôi đi, đôi mắt kiên định của ông nhìn bác Hai mà khẽ gật đầu. Tôi có thể nhìn thấy đằng là ánh mắt trao chọn hiền tin của ông dành cho bác. Bác Hai cũng khá nhẹ như đồng gật đầu, sau đó thì bác nắm chặt lấy cổ tay của tôi mà kéo đi. Ông nội của tôi, hơn chục năm qua tôi mới có thể gặp lại, vậy mà phút chốc này lại đến nhanh như vậy. Lúc này đây tôi chỉ có thể tự trấn an dòng suy nghĩ trong đầu mình rằng, ấm nhân đình sẽ không sao và chúng tôi sẽ còn gặp lại. Tôi vừa bám theo gộc tay áo của bác Hai, vừa quyến luyến ngoái đầu nhìn ông, cho đến khi bác Hai kéo tôi lấp mình vào trong bụi lau cách căn chòi lá chỉ tầm chục mét. Chúng tôi vừa rời đi thì đám người của bác cả hùng dũng kéo tới. Lúc này đây tôi phát hiện ra bọn chúng không phải là người Tàu, tất cả đều là đám người dưới của Bắc Ca. Nếu không liên quan đến người Tàu thì điều đó có nghĩa là Bắc Ca đang truy sát Bắc Hải, không liên quan gì đến Âm Minh hay đến người chủ nhân kia. Là Bắc Ca đang tìm Bắc, tôi khẳng định, Bắc Hải cũng có đồng đồng ý. Ẩn mình trong bụi lau, chúng tôi quan sát từng nhất cử nhất động của Hồng Dũng và đám người của Bắc. Hình ảnh Bắc Ca hiện lên trước mắt tôi lúc này là một kẻ vô cùng bặm trợn và hiếu thắng. Điều khiến tôi đặc biệt chú ý hơn Đó là khuôn mặt của Bakta. Thật khó hiểu chỉ trong một thời gian ngắn mà khuôn mặt của Bakta đã trở nên biến dạng, phù lên căng tròn như quả dưa hấu. Thậm chí dù cách một khoảng cách tôi vẫn có thể nhìn thấy những những tia màu tím đen dưới da nổi trên mặt của hồng giống. Nhất định là Bakta đang bị trúng một loại bệnh hay là một loại cực độc nào đó. Tôi đưa mắt nhìn Bak 2, khác với sự kinh ngạc của tôi, vẻ mặt của Bak 2 lại vô cùng bình thản. Bỏ qua vấn đề này, trước mắt vẫn là quan sát tình hình ra sao. Hùng Dũng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Đám người của bác thì đứng ở bên ngoài, tính ra cũng phải đến gần 20 tên. Nhìn tên nào cũng khí thế vô cùng hổ báo, tôi chỉ lo rằng bọn chúng sẽ làm gì ông nội mà thôi. Ông nội vẫn ngồi bên chiếc bàn tre đếm tính, rót trà vào chén, giả bộ như không nhìn thấy sự tồn tại của đám người bác cả vậy. Sau khi đảo mắt quan sát một vòng, sắc mặt Hùng Dũng mỗi lúc một khó coi hơn. Bác ta bắt đầu lôi súng ngắn K59 được đặt tại cặp quần bên hông ra và dí vào đầu ông nội. Hùng Dũng gào lên: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 Chính mắt bọn này cũng nhìn thấy hắn đi vào trong căn nhà của lão, nếu lão vẫn có ý định bao che thì đừng trách thằng này không khách khí. Bác Cả rít sát khẩu súng vào đầu ông nội, chứng kiến không cảnh này khiến độc tôi như muốn nổ tung vậy. Ông nội đặt chén nước xuống bàn, sau đó ngước đầu dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình nhìn thẳng vào mặt của Bác Cả. Ông cười khinh khẽ nói, "Đúng là ta có biết Hùng Khải, thậm chí ta còn rất rõ tình hình của nó và đứa cháu gái đi cùng." Tô Sững người đồng thời đưa mắt nhìn Bác Hai. Vẻ mặt của Mark vẫn vậy không biểu cảm, không bộc lộ cảm xúc, thì thảng đôi lông mày chỉ khẽ nhấc lên mà thôi. Hay lắm, về bây giờ tốt nhất là nên nói cho thằng này biết hai đứa chúng nó đang ở đâu. Bắc Ca vẫn đặt nòng súng vào đầu ông nội. Ông nội nhếch môi cười khinh. Ông vẫn ngồi bên bàn tại vị trí cũ và đưa đôi mắt đục ngầu của mình nhìn Bắc Ca. Chúng nó nhất định sẽ giải quyết hết tất cả, trước khi quá muộn tụi con cậu nên quay đầu thì tốt hơn. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt này. Ông là bố tôi à? Mà muốn dạy bảo tôi? Kẻ như cậu vô phương vô pháp không dạy được. Mả mẹ nhà lão, những thứ khác tôi không quan tâm, Hùng Khải đang ở đâu? Hùng Dũng dí mạnh nòng súng sát vào đầu của ông nội, khiến đầu ông nghiêng về một phía. Tôi cảm thấy ông nội là đang cố tình chọc giận Bắc Ca thì phải, không biết ông định làm gì nữa. Ông rót thêm nước vào chiếc chén khác trên mặt bàn, sau đó thì đưa cho Hùng Dũng. Cục sẽ không làm gì được thằng Khải đâu, dù sao cậu cũng sắp chết rồi cái gì buộc được vẫn nên buông. Hồng Dũng tức giận gạt mạnh chén nước trên tay ông nội. Sự tức giận của Bắc Ca càng lúc càng khiến cho những mạch máu đen tím nằm ở dưới lớp da trên khuôn mặt nổi lên. Bảo chạy cho nó, ông cũng biết có kết cục như thế nào rồi đấy. Bùm một tiếng, Hồng Dũng nổ tiếng súng đầu tiên vào chân trái của ông nội. Từng như chất cứng, nhìn dòng máu bắt đầu chảy ra từ cả chân của ông. Lúc này đây tôi chỉ muốn chạy nhào ra và nói với Bắc Ca rằng, đây mới chính là bố rụt của bác. Bác không thể làm thế với ông được nhưng một người đã quá hiểu tôi như Bắc 2, đã kịp thời ngăn tôi lại. Bắc nói, ông nội tịch công kích hùng giống không hẳn là không có lý do, có lẽ đó là tâm nguyện của ông, cho nên đừng quá đó. Đôi mắt Bắc Hai đỏ ngầu, khi chứng kiến tận mắt không cảnh này, tôi biết Bắc Hai cũng không dễ chịu gì hơn tôi. Chúng tôi tiếp tục quan sát tình hình, chỉ hy vọng rằng đám người của Bắc ca sẽ sớm rời đi. Nếu ông vẫn cố chấp, thì viên đạn tiếp theo nó sẽ nằm trên trán của ông, chứ không phải là cái chân quen này đâu. Ông nội không hề tỏ ra đau đớn hay cầu xin. Ông nhìn vết thương trên chân mình, bình thản và khẽ nhếch môi cười nhạt. Ông người cô khẽ nhắm mắt như đang lẩm bẩm với chính mình vậy. Lão sống mà như chết suốt bao năm qua, lúc này đây có chết cũng coi như giải nghiệp và thanh thản mà đi được rồi. Rất lời, ông nhàu dậy, giật lấy súng từ trong tay của Hồng Dũng. Mọi chuyện diễn ra chỉ đến 5 giây. Ông tự bóp cò nổ súng bắn vào cổ họng của mình. Tùng Như chết lặng khi ông nội ngã gục xuống trước mắt tôi.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 Cái độc của ông đang cố gắng quay về phía chúng tôi. Từng hành động của ông lúc này khiến tim tôi như vỡ vụn, nó còn đau đớn hơn lúc tôi từ miền Nam trở về và nghe tin ông nội đã mất. Niềm vui vừa tới, giờ ông trời lại vội vàng cướp ông đi, khiến tôi chẳng thể nào chấp nhận được. Đem mắt độc ngầu của ông nội nhìn về phía hai bác cháu tôi, dựa vào khẩu hình miệng của ông, tôi có thể hiểu được ông muốn nói rằng: "Chạy đi." Sau đó, ông khẽ mỉm cười, sau đó thì nhắm mắt và chút hơi thở cuối cùng ra đi vĩnh viễn. Ông nằm trên nền nhà lạnh lẽo, với một vũng máu đỏ tươi. Tôi khóc không lên tiếng, trong phù hồng nấc lên từng đợt. Tình căn của tôi lúc này chính là một đứa cơ thể của tôi muốn lao về phía trước để ôm lấy ông, còn một đứa cơ thể còn lại bị Bắc Hai ôm chặt lấy, cho nên dù cố gắng thiên hào cũng không tránh khỏi việc phát ra tiếng động. Những tiếng la xung quanh hai bác cháu tôi dùng mạnh, cho nên đã thu hút sự chú ý của hùng dũng. Hai bác cháu chúng tôi cố gắng giữ im lặng, nhưng không kịp nữa rồi, Bắc Ca đã phát hiện ra chúng tôi. Bắc cả vây tai ra hiếu cho đám người dưới, nhanh chóng bao vây xung quanh chúng tôi. Tình cảnh của hai bác cháu tôi lúc này vô cùng bất lợi, bởi vì đám người của Bắc cả có súng. Dù chúng không có súng, thì với khả năng của hai bác cháu tôi cũng khó lòng mà thoát ra được khỏi vòng vây của gần 20 người. Tâm trạng của tôi lúc này đây thật sự không ổn định. Cháng ngực với tôi, Bắc hai lại vô cùng tỉnh táo mà nắm lấy cục diện. Bắc ghé sát tai tôi và nói: "Lấy lại tinh thần, đừng để ông nội của tịch ra đi vô ích." Tôi nhắm chặt mắt, Một giọt nước mắt theo hàng lông mi mà rơi xuống. Tôi hít một luồng gió lạnh vào lồng ngực, sau đó thì mở căng con người quan sát đám người đang dần đi tới. Không trốn tránh, tôi và Bắc Hải đồng loạt đứng dậy đi ra khỏi bụi lau. Vừa nhìn thấy hai bác chào tôi, Hùng Dũng và đồng bọn lập tức giơ súng chĩa về hướng chúng tôi. Trên khuôn mặt sưng phù đáng sợ của Bắc ta, hiện lên nụ cười thỏa mãn, sung sướng tột cùng. Cuối cùng thì tao cũng đợi đến ngày hôm nay. cánh tay phải của Bắc Hải khẽ gạt tôi ra phía sau lưng Bắc. Tình cảnh này đúng là chúng tôi có mọc cánh Cũng khó mà thoát ra được Hồng Dũng tiến gần lại trước mặt bác hai Đồng thời bác ta dí sát nòng sống lên đồng người đàn ông Đang đứng phía trước bảo vệ tôi này Chạy nữa đi Không phải là mày giỏi chạy và giỏi ấn nấp lắm sao Chạy đi Tôi sẽ không chạy nữa Ấn oán của chúng ta cũng nên giải quyết Ấn oán Mày có đủ tư cách nói hai từ Ấn oán với tao sao Là mày nợ tao Là món nợ mày nợ tao Cho nên mày có tư cách gì nói hai từ Ấn oán với tao Hùng Dũng nhổ phì một bãi nước bọt xuống đất. Lúc này đây, từng mạch máu tím đỏ trên mặt Bakta liên tục giật lên, rõ ràng là Bakta đang vô cùng tức giận. Bakta quát lớn, "Chúng mày lui cổ nó về cho tao." Hùng Dũng vừa dứt lời, thì hai tên người dưới của Bakta liền lập tức giữ chặt hai cánh tay của Bak Hai lại. Tục trên nền hoang mang tuột độ, bèn lao ra trước mặt Hùng Dũng mà giơ lấy Bak Hai. "Tôi có một điều cầu." Bak Hai vừa nhìn tôi vừa xuống giọng, mặc cả với Bak ca, "Tình hình của mày lúc này có thể ra điều kiện với tao sao?"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 Bác hai nâng đỡ bàn tay khẽ lòng những giọt nước mắt trên gõ ma tôi, đồng thời bác nở một nụ cười dịu dàng. Đừng khóc, sẽ không sao đâu. Tôi lắc đầu và nhiều nỗi niềm đau khổ có lẽ đều được hiện ra trên nét mặt của tôi lúc này. Hùng Dũng phân tay đám người dưới của bác liền lôi bác hai của tôi đi. Tôi đường đó viếu lời cánh tay bác nhưng chẳng thể nào mà viếu được. Tôi thật sự chỉ sợ rằng giây phút chia xa này sẽ là lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy bác. Sau quá nhiều chuyện xảy ra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 Tuy nhiên, bốn tên người dưới của bác lại mỉm cười và nói với tôi rằng bọn họ sẽ thả tôi đi. Tôi thật sự không hiểu, thả tôi đi là có ý gì? Nhưng nắm người đó một mực khẳng định, đó là chỉ thị của Hùng Dũng trước khi rời đi. Tôi không đi, các người đã đưa bác Hùng Khải đi đâu? Tôi sẽ đi đến đó. Tôi khẳng định chắc nịch. Tên đầu quái nón, mắt sắc đại diện cho ba tên còn lại nói, đại ca có dặn rồi, người đại ca cần là Hùng Khải, còn cô cứ việc cao bay xa chạy, chúng tôi sẽ không làm hại đến cô. Hãy để tôi gặp Bắc Ca, tôi không đi đâu hết, tôi muốn gặp Bắc ta. Cô chắc chứ? Đây là cơ hội cuối cùng cô được thả tự do, còn nếu cô nhất quyết muốn ở chung với tên Hùng Khải thì chúng tôi không dám bảo đảm cuộc còn có cái gọi là tương lai sau này. Tôi bây giờ làm sao còn tâm trí quan tâm đến cái gọi là tương lai khi biết bao nhiêu bí mật đang bủa vây quanh tôi như vậy. Hãy để tôi gặp Hùng Khải. Tôi khẳng định chắc nịch, bởi tôi biết rằng kẻ lại lớn nhất của chúng tôi là bộ tộc Kanchi cổ và cái được gọi là chủ nhân kia chứ không phải là Hùng Dũng.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 Ở nơi đây, khắp giường đều là gỗ đàn hương, loại gỗ này vô cùng quý hiếm, vì vậy chỉ có thể kết luận một điều rằng, Bắc Cả đang buôn lậu trái phép gỗ. Thẳng nào chỉ dựa vào một hiệu quan tài nhỏ trong làng mà Bắc Cả cũng dư sức nuôi đám người dưới gần 30 tên. Lúc trước tôi còn cho rằng đó là dựa vào khối lượng kho báu khổng lồ của thần giữ cửa, lúc này đây xem ra không phải hoàn toàn như vậy. Đám người dưới đẩy tôi vào bên trong giường, những mảnh gỗ đàn hương đang được đẽo giờ vẫn ngổn ngang khắp hồi đi.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 có thể nhanh chóng gặp lại bác hai, cho nên không chút sợ hãi hay chần chừ, tôi liền đi vào trong cánh cửa. Trong cánh cửa sắt đen này chính là một lối bậc thang đi xuống dưới. "Khủng khai ở dưới đó sao?" Tôi đưa mắt nhìn tiến mắt xích và hỏi. Hắn ta cũng nhiệt tình mà trả lời lại tôi rằng: "Đi xuống dưới đó rồi sẽ biết." Đi được một đoạn khoảng 20 bước cầu thang thì là một lối quanh gấp khúc. Đi qua lối quanh thì ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên hai bên đường liền chiếu vào mắt tôi. Khác với lối đi bên trên, Bên dưới này lại vô cùng sáng sủa bởi ánh sáng phản ra từ những ngọn đuốc. Tôi có dự cảm rằng Bắc Hai đang được giam cầm ở đây. Quả nhiên như vậy, khi vừa đi qua một lối quanh gấp khúc thứ hai, tôi đã thật sự nhìn thấy Bắc Hai. Trong căn phòng đá trước mắt tôi, hình ảnh Bắc Hai gục xuống với vô vàn vết thương và máu rỉ trên người, khiến trái tim tôi đau nhói. Bắc Hai bị đám người của Hồng Dũng trói hai cánh tay lại và treo ngược lên trên nhìn giống như là hình thập giá vậy. Tôi vội vàng chạy lại chỗ Bắc Hai đầu gối của bác mệt mỏi khẽ khuỵu xuống. Cái đầu ướt nhèm khẽ ngước lên nhìn tôi. Trên chiếc áo kaki mặc quân độ của bác còn loang lổ một vùng toàn là máu. Đám người của Hùng Dũng không biết là đã hành hạ đánh đập bác hai của tôi dã man như thế nào. Vết máu dưới miệng của bác hai còn chưa khô, tuy nhiên khi vừa nhìn thấy tôi, bác lại nở một nụ cười vô cùng mãn huyền. Nhìn bác trước mắt tôi bây giờ khiến lòng tôi đau như cắt. Chân tay tôi buồn rộn chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Đôi bàn tay của tôi run run mà ôm lấy khuôn mặt bác, giọng tôi nghẹn ngắng hỏi, "Bác có đau lắm không?" "Không đau, tịch đừng khóc nhé." Giọng bác hai thì thào, giống như là mất gần hết sức lực vậy. Đúng lúc đó, phía sau lưng tôi, cũng tức là phía hành lang vang lên tiếng bước chân chậm đến. Bác hai khẽ đưa mắt về hướng hành lang, còn tôi thì cũng theo phản xạ mà quay người lại. Đó chính là Hùng Dũng, bác ta đang dần đi tới chỗ chúng tôi. Trên tay Hùng Dũng còn cầm một sợi dây thừng mạnh Này tên nghiệt bác chó, nên tao thả mày đi, nhưng mày lại nhất quyết từ chối cơ hội này, để quay lại đây chết chung với nó, cho nên bây giờ đừng có trách tao tàn độc." Hùng Dũng khẽ giơ dây thường rung đất, nét mặt lộ rõ vẻ căm đắc. Tuy nhiên sự căm đắc đó vẫn không thể che được những mạch máu tím đen đang nổi trên khuôn mặt của bác ta. Tô nhìn Hùng Dũng bằng đôi mắt tràn đầy sự cảm phấn, thật chẳng thể tin được, bác ta càng ngày càng trở nên hung ác. "Lũ nó ra." Hùng Dũng hách cầm về phía tên mắt xích Sau khi nhận chỉ lệnh tên mát sách liền tiền tới tôi, lôi tôi ra khỏi chỗ bác hai. Tôi trở nên hoang mang tuột đồ. Tôi không biết được chúng đang muốn làm gì bác hai của tôi. Bộp! Hùng Dũng răng rộng cánh tay quất mạnh sợi dây thừng lên người bác hai. Tôi như chết lặng, thì ra những vết thương trên người bác đều như thế này mà được tạo ra. Bác cả! Dừng lại đi! Dừng lại! Bộp! Nhát quất lần thứ hai được đặt lên trên người bác hai, mặc cho tiếng gào thình cầu của tôi. Bác hai của tôi với vô số vết thương trên người, Không chề bới, không kêu đau đớn, bác Trì khẽ cúi đầu xuống, giống như đang cam chịu từng nhát quất của Hùng Dũng vậy. "Bác cả, đừng đánh nữa, nếu cứ như vậy bác Hai sẽ chết mất, tôi xin bác đấy." "Tao vốn dĩ muốn nó chết, mày còn không rõ nữa à?" Hùng Dũng đưa mắt nhìn tôi và hét ầm lên, sau đó ngay lập tức, mặt ta lại tiếp tục quất lên người bác Hai. Lúc này đây nếu muốn Hùng Dũng dừng tay lại, có lẽ chỉ còn một cách. Tôi hét lên, "Nếu bác Hai chết, chủ nhân sẽ không tha cho bác đâu." Đúng vậy, người có thể điều khiển được Bắc Hai có lẽ chỉ có cái tên chủ nhân kia mà thôi. Có lẽ tôi đã đoán đúng." Sự giễu thường trên tay của Bắc Ca khẽ dừng lại. Mặc dù ánh mắt của Hồng Dũng nhìn Bắc Hai vô cùng cảm phấn, nhưng Bắc vẫn buộc phải dừng sự chật tấn của mình lại khi nghe đến hai từ chủ nhân. Hồng Dũng tiến gần đến chỗ của Bắc Hai. Đúng lúc đó, trong miệng Bắc Hai phun ra một ngụm máu đỏ tươi, bắn hết lên mặt Hồng Dũng. Bắc Ca vô cùng tức giận, cho nên lại giơ thẳng tay tát mạnh vào mặt Bắc Hai một cái. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, nếu cứ tiếp tục bị tra tấn như thế này thì bác hai của tôi không thể nào mà chịu đựng được. Bắc cả lấy tay cầm túm tóc trên đầu Bắc hai, Bắc ta quan sát khuôn mặt màu mè trước mắt mình rồi nói, lần gặp trước ta vốn dĩ đã tha cho mày, nhưng mày lại không biết quý trọng, cho nên lần này tao sẽ tính cả vốn lẫn lãi với mày. Bắc hai ngước mắt cười khinh, nét mặt của bác càng bình thản bao nhiêu thì tôi lại càng thấy đau lòng bấy nhiêu. Tính đi, nhưng đừng dại mà giết tao chủ nhân sẽ không tha cho mày đâu." Giọng Bắc Hải uất ức, nhưng cổ họng vẫn gầm lên từng từ. Những mạch máu tím đen trên mặt Hùng Dũng nổi rõ hơn bao giờ hết. Khung cảnh lúc này giống như là đang bị thay đổi tuyến nhân vật vậy. Nét mặt của Bắc Hải giãn ra, lạnh lẽo bình thản, còn Hùng Dũng thì tức như sắp phát điên.